bốn trăm n g 456, tân lang cưới tân lương tân lương không phải ta toàn trường bầu không khí nhất thời đạt tới càng đỉnh cao toàn trường người dùng chậm mộ ánh mắt nhìn lễ đường trung ương ba người c ử u vĩ ngươi nói kết hôn thực sự tốt như vậy chơi vui vẻ như vậy sao sủ cả cụ đụng một cái c ử u vĩ ngươi đi tìm một mẹ sủ cả cụ kết hôn một cái chẳng phải sẽ biết c ử u vĩ nói hồi ngươi như thế có bản lĩnh tìm một mẹ sủ cả cụ cho ta xem ta lập tức đi cùng nàng kết hôn xu cả cụ trận to con mắt cái này phỏng chừng muốn sáu truy lao đầu sống lại quất ngươi một nửa trạ cờ giả mới có thể giúp ngươi chế tạo một cái mẹ sù cả cù c ử u vĩ suy nghĩ một chút hiện tại tiệc cưới chính thức bắt đầu một manh chồng chất tinh mỹ đồ ăn bắt đầu bị đưa ra cư nhiên dùng nhì dạ tới đưa đồ ăn chứng kiến xa ẩn cư nhiên dùng nhì dạ đang cầm cơm nước đưa tới mỗi một người đều thang ngủ ngũ cựu bảy liễu lưới cái này cũng thật sự là ra tay quá lớn đi dịch thần cùng s u nạ thêm n á o la đương nhiên vẫn không thể ăn mà là đi kính trường bối của mình đồng l ử a thêm n á o la dịch thần s u nạ cũng không có thân nhân đều là cô nhi nhưng dịch thần có một lão sư cho nên liền kính trịa rộ bà bà một ly náo nhiệt ồn ào náo động vui vẻ sự tình rõ ràng cuối cùng sẽ để thời gian trôi qua đặc biệt mau từ ban ngày bắt đầu hôn lễ rất nhanh thì đến buổi tối vì an trí như thế một món lớn qua đây tham gia hôn lễ người x a ẩn cũng là đau đầu cực kỳ lại là muốn duy trì trật tự lại muốn chuẩn bị địa phương cho bọn họ nghỉ ngơi bất kỳ cái gì một chi tiết đều muốn c h ú từ tốt miễn cho ném x a ẩn mặt mũi hôn lễ thời điểm từng cái x a nhẫn cầm từng ly rượu cơ hồ là toàn thể x a ẩn xuất động muốn đánh coi là đem dịch thần c h ú c say vì ngày h ô m qua thủ chỉ tiếc lúc này đây căn bản không cần dịch thần động thủ bên người của hắn nhưng là có một trong rượu nữ vương dịch t h ầ n mới dự định lặng lẽ tiến nhập vi thu hình thức thời điểm xù nạ cũng là hào khí vô cùng bang dịch thần toàn bộ uống tiểu lượng của nàng cũng không giống như của nàng đánh bạc kỹ thuật như vậy đồ ăn tương phản xù nạ tiểu lượng có thể nói rộng lượng từng cái mời rượu xa nhẫn không có hình tượng chút nào nằm út sấp ở trên bàn thời điểm xù nạ vẹn vẹn chỉ là mặt cười huy hồng ánh mắt lại là vị triệt cực kỳ từng cái xa nhẫn nhìn dồn dập hô to phiền một chức duy nhất có thể đánh bại dịch thần địa phương cũng mất có x ú nạ t i ể u lượng biến thái người hộ tống bọn họ còn có thể quá chén dịch thần sao đến cuối cùng từng cái xa nhẫn chỉ có thể ghé vào lúa gạo bên trên miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn dịch thần một chén rượu không uống lại mang theo hai cái đại mị nữ về nhà những thứ này ngu ngốc chia rỗ bà bà đối với lần này chỉ có thể cười khổ không thôi các ngươi bọn người kia đi uống rượu trước kia cũng không hòa hợp cha một chút tình báo tam nhẫn ngày xưa được gọi là đánh bạc và ma túy trong đó đánh cuộc thì là chỉ suna nhưng nàng ngoại trừ thích cờ bạc ở ngoài chính là hào t i ể u hết lần này tới lần khác tiểu lượng của nàng cùng nàng đ ộ thuận hoàn toàn là hai thái cực quá tốt rồi bản thân nàng lại là chữa thương thánh thủ đối với thân thể con người các bộ hết thể nghe n ó n g trường không nhập vi nàng không muốn say nói các ngươi có thể quá chén nàng mới là lạ nghe xong chịa rồ bà bà lời nói từng cái say tám phần mười xa nhẫn nhất thời t h à n h tỉnh rất nhiều nhưng càng thêm buồn bực nằm út sấp ở trên bàn ai ta hiện tại đã biết do những lời này có bao nhiêu buồn bực mẹ tờ rủ mi nhìn rời đi dịch thần dù nạ thêm n á o la tam nữ trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu tân lang c ớ i tân nương tân nương không phải ta cái ý niệm này xuất hiện để mẹ tờ rủ mi nội tâm khổ sắp không gì sánh được cùng răng đèn kết hoa xa ẩn tạo thành hai thái cực lúc này từng cái giới nhẫn một câu nói cũng không dám nói rất sợ chọc giận bọn họ mị giục đại nhân bị treo ngược lên đánh cái này một ngày rốt cuộc đến cùng bên ngoài ồn ào náo động chọc giận làng cắt bất đồng dịch thần trong nhà lúc này lại là yên tĩnh cực kỳ không có bất kỳ người nào dám đến quấy dối bọn họ một hồi gian phòng thêm náo la liền chủ động ôm dịch thần hà hơi như lan hồi tuy là uống rất nhiều rượu nhưng xù nạ cũng là thần trí rất thanh tình bất quá lúc này đây nàng cũng là cố đ ạ i theo r ư ợ u bại chủ động bỏ đi chính mình áo cưới đem chính mình hùng muốn nhận giới vĩ đại vóc người toàn bộ triển khai hiện tại dịch thần trước mặt sau đó ôm thật chặt dịch thần hỏi một câu rất nhiều nữ nhân đều sẽ hỏi lời nói ngươi sẽ yêu ta cả đời sao nhưng ở dưới tình cảnh này xù nạ một câu nói này cũng là đương nhiên cực kỳ thêm não la nhìn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đối mặt hai nàng cử động dịch thần một tay một cái ôm các nàng nhào tới kết hôn đại giường bên trên ta yêu các ngươi dùng cả đời cũng không đủ theo trong gian phòng vang lên dịch thần len ken có lực hứa hẹn rất nhanh thì có hai tiếng tràn đầy cực hạn hạnh phúc tiếng kêu đau chuyển ra ngày hôm sau dịch thần sáng sớm liền đã tỉnh lại hắn liếc mắt một cái gối lên trong lòng ngực mình trên mặt còn lưu lại đêm qua s ù nỉ hai nàng coi lại liếc mắt khiết bạch giường đơn bên trên hai đó có vẻ vô cùng trói mắt hồng ai điều này làm cho dịch thần nội tâm tràn đầy tự suy cùng hạnh phúc ha hả trước đây ta đây cái sớm chiều khó giữ được bị cổ nộ hạ truy sát đến đầy thế giới chạy người hiện tại thì đã kết hôn rồi à, hơn nữa còn là một gân đôi điều còn cưới nhận giới nữ nhân đẹp nhất lại là cổ nộ hạ hỏa quốc công chúng đây cũng tính là đạt tới ban đầu hứa hẹn đi trong lòng dâng lên hạnh phúc cùng tự hào dịch thần nhịn không được đem hai nàng càng nhu hòa ôm vào trong ngực cảm thụ được cái này một phần tĩnh mịch cùng ôn ao hắn hồi tưởng lại mình ban đầu đi tới nhận giới thời điểm cái kia một loại cô tịch cùng bất lực cái kia một loại bị cổ nổ hạ truy sát đến bi phẫn cùng vô lực sẽ cùng hiện tại công thành danh thoại ôm、um、ấp nhận giới xinh đẹp nhất đối với mình tốt nhất nữ nhân trong lúc đó biến hóa để dịch thần cũng không nhịn được cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh cũng cảm khái vận mệnh vô thường khiến người ta căn bản không biết tương lai sẽ là dạng gì trước đây sớm chiều khó giữ được chính hắn nơi nào sẽ nghĩ đến như vậy lâu dài tương lai nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình sẽ đi đến nước này đối với tới ba một không dễ tất cả dịch thần nội tâm phát thệ hắn biết dùng hết mình tất cả đi thủ hộ đi che chở đi quý trọng dần dần tỉnh lại x u ố nạ g n cùng thêm san la cảm nhận được dịch thần tâm hơi thở một dạng đều rôi chu ngọc thủ ôm thật c h ặ t dịch thần ba người cũng không có nói đều là đang hưởng thụ cái này một phần đến từ không dễ hạnh phúc toàn bộ làng c ắ t nhân cũng không có lại lúc này qua đây q u a y d ố i bọn họ trừ phi là xảy ra thực sự kinh thiên động địa chuyến mỹ bằng không hết t h ể sự t ì n h rõ ràng đều bị chĩa rổ bà bà đám người đẻ ở thêm san la cái này cả dẹp chuyện vụ cũng toàn bộ bị mạ bị đám người cho hỗ trợ xử lý dù cho bây giờ là làng c ắ t bận rộn nhất thời điểm nhưng bọn họ vẫn là cố gắng hết sức vì dịch thần bọn họ tranh thủ một đoạn sau khi kết hôn ngọt ngào ở chung thời gian cầu thả cầu vô tốt